các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thằng lộc lộc. Không gì nữa chứ. N niềm vui cuối cùng của tôi đã tan theo mây khói. Niềm an ủi cuối cùng của tôi đã biến thành nỗi hận thù khó nguôi ngoai. Trả thù, phải trả thù cho bằng được. Từ thâm tâm tôi tàn lên những thúc dục. Nhưng trả thù ai? Giết con nhà bà ngoại tình đó ư? Giết cái thằng đàn ông khốn nạn đó ư? hay là giết cả nhân loại này thì há lòng cầm tức chứ. Biết bao lòng tôi lầm lên rồi kịp thời dằn xuống. Tôi biết, nếu còn ở đây, có ngày tôi sẽ gây ra án mạng. Tôi thì đi, đi chọc khuất mắt, chọc hỏi những trở trều của xã hội này. tôi trở lại xã làng, xin đổi qua một con tào đi trung đồng sắp sửa rời bến. Đêm cuối cùng ở thành phố, tôi cảm thấy ngập tràn tâm trí mình một cái gì như tiếc nuối, như đau đớn, như nhớ thương, như hối hận. Ôi, tôi có ích kỷ quá không? Tôi có hẹp hòi quá không? Tôi có vô trách nhiệm quá không? Tôi bỗng muốn trở lại gặp loan một lần chót một lần chân hẳn ngủ những nghi vấn có thể khuấy động sự bình yên của tôi sao này. Mỗi tối tôi trở lại, căn nhà đã tắt đèn. Từng hàng hiên, tôi nhìn lên phòng ngủ loan để đoán xem thằng đàn ông nằm đang xì sưa trên giường. Tôi gõ cửa, loan ra mở cửa, thoáng vẻ ngạc nhiên. Nàng thi đổi nhanh quá, dáng điều gầy gò mệt mỏi Nếp mặt sần sùi vờ và hai mắt mồng đỏ sưng húp. Tôi im lặng bước vào, ngồi trên chiếc ghế bành trong phòng khách. Loàn bước theo sau, lặng lẽ ngồi ở góc phòng, dấu mặt trong hai bàn tay và những lọn tóc rối loạn xòa. Tôi nhìn thẳng vào loạn. Ngày mai tôi đi xa, ta sẽ chẳng bao giờ tôi trở lại chúng này nữa. Nhưng mà có một chuyện tôi muốn hỏi cô. Chuyện thằng Jimmy loạng ngẳng lên, thân buồn vén lại mớ tóc rũ trước trán. Anh muốn hỏi về thằng Jimmy à? Nó không phải là con của anh. Nàng bộc khớp tóc tả chạy về phòng. Một mình tôi ngồi lại căn phòng khách thinh thàng, nghe cô đơn đầy kính đứng ngợp thở. Thế là hết. Chẳng còn gì để giữ chân tôi ở cái thành phố này cả. Chẳng còn một ràng buộc nào để tôi phải chu toàn ở căn nhà này. Hãy rắc hơi, đời đời kiếp kiếp, tôi sẽ không bao giờ trở lại cái chốn mà đã gieo cho tôi quá nhiều thất vọng. Tôi vĩnh biệt. Tôi đứng lên, bước ra cửa. Anh, anh đi thật sao? Anh không thể tha thứ cho em được sao? Tiếng loan nức nở trong bước chân tôi. Tôi quay lại. Loan đang nấp sau bức tường ngăn phòng khách và phòng ăn, nét mặt đau khổ như một kịch sĩ lão luyện trong một vở bi kịch chẳng bao giờ tôi tha cho cô. Chẳng bao giờ tôi có thể chấp nhận một người bà ngoại tình, không bao giờ cả. Kể từ đây, đừng ai nấy đi, cô không cần phải nhọc công đóng kịch để qua mắt tôi nữa, bằng lòng rồi chứ? Tôi sẳng giọng, đá mạnh vào chiếc bàn gần đó. Chiếc bàn nặng nề đập vào tường, khiến cho chiếc điện thoại trên bàn lệch sang một bên, trên vền sắp rớt. Rồi như một thắc đó, chung điện thoại bỗng reo lên inh ỏi. Ông nhìn anh định lại, đôi chàng xoáy vào tay có sức mạnh của một quả bom làm nổ tung cơn giận dữ nóng bừng trong tôi. Khốn nạn, lại cái thằng nào nữa đây? Tôi chậm rãi nhấp ống nghe. Thằng nào đó cũng hồn tới đây là bể cổ mình ngay. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net